các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mà lại làm ra cái chuyện đáng chết như thế này mang thai con của anh cũng không nói cho anh biết lại còn cố tình muốn lừa gạt anh cả đời hay sao? Rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì? Cái cô nàng này đang suy nghĩ cái gì? Anh vĩnh viễn không thể nào biết được. Trong đầu cô luôn có một đống lớn những chuyện phản nghịch, mà không là làm trái ngược với những ý chí nguyện vọng của anh, khiến cho anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể kéo cô đến bên cạnh. Hùng hăng mà đánh vào mông cô. Có lẽ anh đã cho cô quá nhiều tự do, cho nên mới chiều hư cô như vậy. Tần tường, đã đến lúc bọn họ cần phải tính sổ với nhau rồi. Vốn ngày dự sinh phải là tuần sau, nhưng mà sáng sớm hôm nay bụng của tần tường đau đến chết đi sống lại, chừng là phải sinh sống. Được đây vào phòng phẫu thuật, sau khi đau bụng từng cơn năm 6 giờ đồng hồ, những đứa bé này dường như vẫn chưa chịu rời khỏi cô. Xem ra phải chuẩn bị mồi rồi. Cô nghe được bác sĩ nói với y tá như vậy Cô đầy đầu đầy mồ hôi Gắn gượng ngồi dậy nửa người Có nhọc nói với bác sĩ Không, tôi muốn thử lại một lần nữa Cô nghe nói lúc xin con tiêm thuốc vào Sẽ không tốt cho sự dậy thì sau này của đứa bé Bác sĩ thấy bộ dáng của cô đau đớn Thì vô cùng có sự Chúng tôi chịu trách nhiệm với tính mạng của cô Người nhà của cô có tới đây không Các phẫu thuật cần bọn họ phải ký tên Tôi, tôi không đi cùng người thân Bởi vì ngày dự sinh là tuần sau, cho nên kế hoạch mấy ngày sau mẹ cô mới bay tới. Ở đây cô không có một người thân nào cả. Dạ thưa bác sĩ, bên ngoài có một người đàn ông nói là người thân của cô gái này à? Giọng của cô y ta rất thấp, nhưng tần thường vẫn có thể nghe thấy được. Là ai? Chẳng lẽ là alan vừa đúng lúc chạy tới đây sao? Chẳng phải cô ấy đã cố ý không gọi điện thoại cho anh ta thông báo. Muốn anh không cần phải xuất hiện ở bệnh viện để tránh bị giới truyền thông phát hiện dẫn tới những hiểu lầm không đáng có rồi hay sao? Nghe thấy vậy thì mắt bác sĩ sáng lên. Vậy thì tốt quá rồi. Mời anh ta lên ký tên đi. Chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Chờ một chút. Người kia tên là gì vậy? Hơi thở của cô càng ngày càng yếu, không ổn định. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi cất lời. Hình như là họ mặc ạ. Họ mặc ư? Cô không có quen biết ai họ mặc cả. Nhưng trái tim cô đột nhiên thích chặt lại. Trời ạ, sẽ không phải là mục thần nhất chứ. Trong lòng cô không ngừng phủ nhận suy đoán của mình, nhưng mà sau vài giây cơ phòng phẫu thuật bị người bên ngoài đầy ra mạnh mẽ, một người đàn ông mặc áo xám cho, hơi ẩm ướt lứt nhanh vào, vọt thẳng đến bên giường của cô. Anh, làm sao anh lại tới đây? Tần tường trận to hai mắt nhìn về phía trước, bóng dáng màu xám cho đó nửa quỳ trước giường của cô. Bàn tay yêu ớt của cô được bàn tay ấm áp đó bao bọc có lẽ bên ngoài đang mưa. Tóc chắc chắn của anh có một chút hơi lộn xộn Vẫn còn dính một chút nước mưa Nhưng mà ánh mắt của anh Chưa bao giờ quyết liệt giống như bây giờ Cái kiểu tức giận đó Là cái kiểu bất đắc sĩ đó Từ mắt tới nay Cũng chuyển ra một sức lực mạnh mẽ Ôm lấy cô đang sắp kiệt sức đến nơi Em Cái người phụ nữ điên khùng này Cô nặng nốt mức này Được rồi nếu như em muốn xuống địa ngục Thì anh đi cùng với em là xong chứ gì Anh hát to bên tay cô Cũng không sợ làm điếc lỗ tai cô. Còn mắt cô ơn ướt, muốn dùng sức để anh nắm tay lại, nhưng lại không có một chút hơi sức nào. Em không cần phải nói gì hết. Chờ sau khi sinh ra đứa bé xong, anh sẽ tính sổ với em. Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ. Tôi đã ký tên đồng ý phẫu thuật rồi. Nghe thế vậy thì tần từng nổi giận. Anh dựa vào cái gì mà quyết định chứ? Bởi vì anh là ba của đứa bé. Nếu em không thừa nhận, sau khi sinh đứa bé xong, anh sẽ làm xét nghiệm ADN để đối chiếu. Anh không cho phép cô có cơ hội để mà cãi lại. Đau đớn nhắc nhở, làm cho cô lần đầu tiên không có sức cái vã với anh. Cô cảm thấy tay anh đang dùng sức bóp chặt liên tục, bóp đến xương cốt của cô đều là đau đớn. Nhưng mại lăng đến cho cô nhiều nghị lực hơn. Bác sĩ tiêm túc mê cho cô. Lúc đó ánh mắt của anh chăm chốn nhìn cô. Chỉ nhớ rõ cuối cùng anh dùng tay vén những sợi tóc ẩn ướt mồ hôi của cô ra, hồ lên trắng của cô một nụ hôn. Khi tỉnh lại cô nghiêng mặt qua, đầu tiên nhìn thấy con trai của mình, nhỏ nhỏ, mặt mày nhăn nhíu, còn chưa thấy rõ ngũ quan là giống mẹ hay là giống ba, nhưng quá mức là đáng yêu rồi. Tần tường không nhận được mà quan sát qua, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Con của cô rất là đẹp, rất là giống ba. Y tá đến đổi thuốc cất lời khen. Đột nhiên cô nghĩ đến mục thần nhất, nhưng anh không có ở trong phòng. Cái đó người đàn ông ban nãy đâu rồi ạ? người đàn ông ư, cô nói là ba của đứa bé sao? anh ấy điền xong bàn kê, sau khi xin con nói rằng còn có một chút việc đi trước, buổi tối sẽ đến thăm cô ạ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện